1.7 Chắc Yến lúng túng hỏi, là cái gì? Tiểu Dư trả lời nghiêm túc, biết bàn ngồi là gì chứ? Tự so sánh đi, tin rằng với IQ của cậu sẽ khiến cậu hiểu ra thế nào là bàn ngồi. Chắc Yến lập tức bái phục sức sáng tạo biến thái của Tiểu Dư. Lúc lên lớp, cô rè rặt hỏi Trương Nhất Địch, những gì thầy giảng, cậu hiểu hết chứ? Trương Nhất Địch trả lời, cũng tạm tạm. Chắc Yến ngồi thẳng dậy. Ngật vù, ồ, mình về nếu chịu khó xem thì có lẽ cũng ổn Ngừng lại, rồi thò đầu đến gần Dù sao cũng hiểu Hay là, chúng ta tiếp tục sờ xô ô Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô Mín môi như nhịn cười Nói, tôi không có ý kiến Chắc Yến lập tức tìm bàn cờ đã vẽ sẵn Mở ra giữa hai người Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của Trương Nhất Địch Cô bẽ lẽn nói, a cái này Buồn cười nhỉ Thực sự mình đã có chuẩn bị Có chuẩn bị sẵn He he he he Trương nhất địch nghe thấy thế liền quay đi Tay co lại đặt lên miệng Khẽ ho vài tiếng Đợi khi anh quay lại Chắc Yến nhìn anh Ngốc nghếch hỏi Lúc này có phải cậu muốn cười không Trương nhất địch nhớ mày nhìn cô Đến khi cô sắp nổi da gà thì mới gật nhẹ đầu Ừ Ừ à. Chắc Yến càng ngẩn người Cái đó Thực ra Cậu muốn cười thì cứ cười, dù sao mình cũng không phải là chưa từng bị cậu cười, cậu không cần giả vờ ho đâu. Nhìn nhiều quá sẽ bị nội thương đó, cô nói với vẻ nghiêm túc. Trương Nhất Địch cũng trả lời rất nghiêm túc, ừ. Chắc Yến cảm thấy phần tóc mái của cô đều hóa thành những vệt đen, chẳng chịt kéo từ đỉnh đầu xuống. Trước khi chính thức khai chiến với Trương Nhất Địch, chắc Yến rất tự tin. Cô cảm thấy thông qua những cuộc thi đấu đối kháng với đồng chí Giang Sơn, đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm nâng cao khả năng chiến đấu x x -O, o của cô. Cô nghĩ một cách lạc quan rằng, lần này có khả năng chiến thắng bạn Trương. Thế nhưng ước mơ luôn đẹp, hiện thực lại tàn khốc. Cả một tiết học, kỷ lục thua liên tiếp của cô đã lên đến 43 ván. Nhìn nụ cười ẩn bên khóe môi và trong mắt Trương nhất địch, chắc Yến quyết tâm phát huy trình độ mặt dày của mình đến cùng. Cô, ừ Khẽ đằng hắng, cô chuyển đề tài Cái giỏ đó, có ích không? Ừ, rất tốt Trương nhất địch trả lời Vậy thì tốt, vậy thì tốt Sau khi hỏi thăm nhiệt tình Bỗng dưng cô đánh chống lảng Chúng ta quyết định 87 ván thắng 44 ván được không? Cô nở một nụ cười ngọt ngào trong sáng ngây thơ Hỏi với vẻ mong chờ Trương nhất địch lần này không quay đi để ho Anh nhìn thẳng cô và cười, không thành vấn đề. Nhìn chắc Yến cười sung sướng như ăn bụng thịt. Anh khựng lại, cuối cùng không kìm được mà ho một tiếng, nói, không biết là bạn cũng hiểu cách đi đường vòng cứu nước. Chắc Yến ngẩn người, mở to mắt, hả? Rồi một lúc sau cũng hiểu ý của anh, cười xấu hổ mấy tiếng, thế chẳng phải là thân thiết hay sao? Cũng không thể nói là chúng ta kéo dài chiến tuyến nhé, như vậy rất đừng đột. Cậu nói đúng không Trương Nhất Địch lại quay đi ho mấy tiếng Chắc Yến bối rối vuốt tóc mái Biểu môi thầm nhủ Thích ho thế à Lẽ ra phải tặng cậu một hộp kẹo trị ho mới đúng Nhớ đến kẹo ngập Cô bỗng sáng mắt Trong lòng nảy sinh tàn niệm Cô quay sang nói với Trương Nhất Địch À này, hồi trước cậu tặng kẹo ngập bình Mình còn chưa kịp cảm ơn Cảm ơn cậu nhé Kẹo ngậm ho này đúng là ngon thật À đúng rồi Hôm nay cậu cứ ho mãi Mình thấy hay là cậu ngậm một viên đi Vừa nói vừa lấy hộp kẹo trong túi ra Đưa một viên cho anh Trương nhất địch hơi chần trừ Nhận lấy kẹo ngậm bỏ vào miệng Nhìn chắc Yến nói Giọng cậu hình như vẫn hơi khàn Hay là cậu cũng ngậm một viên đi Chắc Yến giật giật khóe môi Ngồng mình ngậm một viên Thực ra cô rất không thích vị của kẹo ngậm ho Đắng không đắng mà ngọt cũng chẳng ngọt Lại còn the the mát mát Cô đặc biệt sợ ngậm xong sẽ bị đau bụng lúc nào cũng có cảm giác bụng bị trúng gió vốn cô chỉ định đồ cho Trương nhất địch ngậm kéo ho không ngờ bạn Trương Tuy lặng lẽ nhưng đạo hạnh cao thâm thản nhiên bắt ép cô đồng cam cộng khổ ngẫm kẹo với anh chắc Yến không thích bị kẹo ngập vừa ngậm một lúc đã không kìm được mà cắn nát viên kẹo lúc nuốt xong cảm giác dường như Trương nhất địch đang nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi cô vội vàng quay sang cười chân thành nói gì nhỉ Đó là do lúc nhỏ mình có thói quen ăn nhiều kéo hoa quả Thứ gì cho vào miệng cũng không ngậm được lâu Cứ muốn cắn nát nó ra mới đã huyền Ha ha Trương nhất địch không nói gì Quay sang bên kia lại khẽ ho mấy tiếng Chắc Yến dày mặt ra Lầm bầm Thực ra có phải cậu nghĩ là mình thiếu sức chịu đựng không? Trương nhất địch ngẩng lên Thu nụ cười lại và nhìn cô Nói rất nghiêm túc Không Chắc Yến vui sướng cảm thấy đã có thể giữ lại chút hình tượng. Kết quả là Trương Nhất Địch lại nói tiếp, nhưng có lúc cảm thấy bạn hơi ngốc nghếch. Trác Yến cứng đờ. Cô nhìn Trương Nhất Địch, làm nhảm, lần này thì xong rồi, cậu làm lòng tự trọng của mình bị tổn thương rồi. Trương Nhất Địch nhướng mày hỏi, "Ồ, thế à? Vậy, làm sao để bù đắp?" Anh hỏi rất thành thật. Trác Yến liếc mắt rất nhanh về phía Tiểu Dư. Tiểu dư vô cùng nhạy cảm nhận biết được ánh mắt của cô Vẻ mặt gian xảo đưa tay lên làm động tác cắt cổ Chắc Yến lập tức thu ánh mắt lại Nhìn trương nhất địch Bây giờ mình chưa nghĩ ra Hay là cậu nói mình biết kêu kiêu của cậu Lúc về mình nghĩ xem làm sao để bù đắp rồi nói cậu biết Cô vừa nói dứt Giữa hai người là một bầu không khí tĩnh lặng Chắc Yến dần dần ngục đầu xuống Cô nhận ra lúc nãy mình lại đường đột mà mất mặt nữa rồi Khi đầu cô sắp sửa gó xuống bàn thì trước mặt bỗng xuất hiện một tờ giấy. Trên đó viết một dãy số. Chắc Yến nhanh chóng ngẩng lên nhìn anh. Trương Nhất Địch đang nhai kẹo. Rốt rốt. Cô trở mắt đơ lưỡi nhìn anh. Không thể nào liên hệ âm thanh thô lỗ. Rốt rốt ấy với anh chàng đẹp trai kia được. Trương Nhất Địch lúc ấy quay sang nhìn cô. Vẻ mặt thẳng nhiên. Ừ, cắn thế này. Cảm giác đúng là khác. Rất đã ghiền. Lúc anh nói. Chắc Yến như có thể cảm nhận được luồng hơi bạc hà mát rưỡi từ miệng anh phả ra Thấy trong mắt anh như có nét cười lấp lánh Cô bất giác cũng tuét miệng cười theo Chắc Yến đưa kiêu kiêu của Trương nhất địch cho Tiểu Dư Tiểu Dư hưng phấn như thể uống thuốc lắc Cô nàng nắm lấy vai Chắc Yến lắc mạnh Văn tĩnh, cậu trưởng thành rồi Biết gài bẫy người ta rồi Tớ cảm thấy khâm phục vì cậu có thể giữ được giường ngủ của mình đó Chắc Yến đỡ lấy chán Cảm thán, chơ chén Tiểu dư tớ cảm thấy quá chơ chén Bởi lẽ cậu đã vì con trai mà uy hiếp tớ Lại còn uy hiếp cả giường của tớ Tiểu dư không thèm đấu khẩu Buông cô ra Hứng chí lao đến trước máy tính Ngõ cạch cạch như điên trên bàn phím Lời nhắn được kết bạn đã gửi đi Một lúc lâu sau cũng không thấy được chấp nhận Tiểu dư trong lúc chờ đợi đã từ hứng chí trở nên nghi ngờ Từ nghi ngờ biến thành sốt ruột Từ sốt ruột trở nên bạo lực Chắc văn tính Cô túm chặt lấy cổ áo chắc Yến Hung hăng hỏi Có phải cậu tự biển ra giấy số này để lừa gạt tớ không hả Chắc Yến lường trắng cả mắt Chống cự lại Đồ yêu nhiệt kém cỏi, Muốn bóc chết tiền bối chắc của cậu hả Ho hai tiếng lấy lại giọng xong Cô lại kêu ré lên Còn biển số gì chứ Cái ý kiến vô sỉ chết tiệt này cậu nghĩ ra chứ Tớ không nghĩ ra Cậu bảo tớ lấy gì để lừa gạt chứ Lộ Dương ngồi cạnh kịp thời chen vào một câu, tiểu dư, cậu bình tĩnh đã, hôm nay trong chuyện này tớ cảm thấy văn tính thực sự vô tội, cậu nghĩ đi, cậu ấy có thông minh đến vậy không cơ chứ? Lúc nghe nửa đoạn đầu, chắc Yến vẻ mặt cảm kích, ngật mạnh đầu phủ hòa với Lộ Dương, nhưng nghe nửa đoạn sau, cô, hử, một tiếng nghi ngờ, phẫn nộ hết lên, cậu im miệng cho tớ. Tớ không nên hiền lành tốt bụng cho rằng từ miệng cậu có thể nhả ra nổi ngà voi mới đúng Hết xong quay phát sang ve hút người bên cạnh Tiểu dư cô nương, cậu đừng vội Tớ thấy hình như bạn Trương mấy hôm nay bị cảm lạnh Chắc không tiện ngồi máy tính nên mới không lên mạng Đợi lúc đi học tiếng Anh tớ sẽ dò hỏi cho cậu nhé Tiểu dư vẻ mặt ảm đạm gật đầu Những ngày tháng sau đó Cuộc đời của chắc yến dường như gắn chặt với bàn cờ ca lộ. Những môn học khác Cô ngồi cạnh Giang Sơn, hai người đầu không ngẩn, mắt không ngước, không nghe giảng mà vùi đầu vào đấu sờ xô ô. Tiết tiếng anh, cô ngồi cạnh Trương nhất địch, trước tiên hỏi anh sao không lên kêu kêu Sau khi nhận được lời giải thích hợp lý để có thể về kể với tiểu dư là máy tính của anh đang mang đi sửa, hai người bắt đầu chúi đầu vào chơi sờ xô ô. Cả một tuần lệ, chắc Yến than thở với Giang Sơn, bây giờ trong lòng trong dạ trong đầu trong mắt tôi toàn là sờ xô ô. Buổi sáng nhìn thấy cháo và bánh là x x và âu âu, ban ngày nhìn thầy nhìn sách cũng là x và o, buổi tối nhắm mắt ngủ cảm giác phía trước bay đầy x và o. Từng ký hiệu x x và âu âu cứ bay tới bay lui, bay qua bay lại. Hay, tôi thấy sớm muộn gì tôi cũng x x o o luôn quá. Giang Sơn cảm thấy khóe môi đang giật giật liên tục, chắc Văn Tĩnh tôi phục cậu quá, cậu đúng là cái gì cũng dám nói. Cứ theo những gì cậu nói lúc nãy, Người ta nếu nghe thấy chắc chắn sẽ tưởng rằng cậu là cô gái dễ dãi sờ xô ô Không biết phép tắc Buông thả bản thân Chắc Yến chừng mắt với cậu Ném thước sang Hung tợt Cậu sỉ nhục nhân cách của tôi Phạt cậu vẽ bàn cờ Đấu cờ ca với Giang Sơn Không thể nói được là sao lại kỳ lạ như vậy Vì lần nào trong quá trình chơi nếu cô thấy chắc thắng Thì thế nào cuối cùng cũng thất bại vì khoảng cách 2 3 ván Đánh cực vẫn là ai thua thì phải vẽ bàn cờ Thế là mỗi lần thua Cô đều tìm ngàn vạn lý sự cùng để chây lì Bắt Giang Sơn phải vẽ bàn cờ Có lúc thành công Có lúc Giang Sơn như một con cá da trơn Lươn lẻo vô cùng Nói gì cũng không chịu Lần này chắc Yến chèn ép bằng sự tôn nghiêm của cô Tất nhiên là thành công Được rồi Tôn nghiêm của cậu cũng chẳng còn lại là bao Đáng thương quá Ít như thế mà còn chịu vứt cho anh đây Anh đây nể mặt mà vẽ bàn cờ cho cậu một lần. Chắc Yến, xì, một tiếng dài, nửa bàn bên Giang Sơn lập tức bị nước bọt bắn tung tué. Chơi cờ ca với Giang Sơn, thỉnh thoảng chắc Yến còn có thể vòi vĩnh bắt cậu vẽ bàn cờ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com. Lúc chơi cờ với Trương Nhất Địch, bàn cờ lại luôn do cô vẽ trước. Hôm ấy các thầy cô không hiểu là có bàn bạc trước với nhau chưa, mà đều ra bài tập bắt ngày hôm sau phải nộp. Đến trước khi tắt đèn, chắc Yến mới làm xong bài tập. Lúc đó đã không còn nhiều thời gian để vẽ bàn cờ nữa. Hôm sau học tiếng Anh, cô cười bẽn lẽn với Trương nhất địch. Hôm nay mình chưa chuẩn bị bàn cờ, nhưng không sao, cậu đợi một chút, mình vẽ ngay, nhanh thôi. Mình vẽ cái này rất có kinh nghiệm trong trước mắt là xong ấy mà. Cô vừa nói vừa hưa bút thước trong tay Trương nhất địch ngăn cô lại Không cần phiền thức như thế Anh lôi một quyển vở trong túi ra Chắc Yến nhìn rõ Đó là một quyển vở ô ly để luyện viết tiếng Anh ABC Dùng cái này đi Trương nhất địch đặt giữa hai người Nói gọn Chắc Yến tò mò lật thử Mới lật kêu ha Cô đã kinh ngạc đến mức mắt chữ O miệng chữ A Thở dốc Ô cậu thật là thiên tài Sao cậu lại nghĩ tới việc dùng cái này để vẽ bàn cờ thế? Trên quyển vở vốn đã có những đường ngang ngang dọc dọc, lại có tay người vẽ thêm vô số đường kẻ nữa. Lật dở từng trang, chắc Yến càng lúc càng sừng sốt. Âu, cả một quyển vở là bàn cờ, tuyệt quá đi mất. Cô quay sang thấy Trương nhất địch rất bình thản. Chắc Yến cười hít mắt, đều là cậu vẽ à. Bạn Trương ngật nhẹ đầu. Anh hùng! Cậu đúng là người tốt vừa nhiệt tình vừa tình cảm, mình không cần thắp đèn vẽ nữa. Trương Nhất Địch mỉm cười, cứ để mình cậu vẽ bàn cờ cũng không hay lắm. Chắc Yến nhanh chóng quay đầu đi. Nhân lúc Trương Nhất Địch không nhìn thấy, cô cười gian mấy tiếng. Trong lòng cô rất vui sướng, cảm thấy tình bạn vĩ đại giữa cô và bạn Trương đang nhanh chóng thăng hoa. Cứ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp thế này. Cô Nghị chuyện chụp hình chung với Trương Nhất Địch đang dần trở nên có hy vọng. Ổi tối chuyện kiếm với nhau, chắc Yến tổng kết với nội dương. Trong cuộc sinh nhai bằng cờ ca lô của tớ, tớ đã gặp được hai đối thủ hùng mạnh. Dương Dương, cậu bình tĩnh, đừng kích động, tớ không nói cậu, cậu quá, gà. Vì ngoài việc ý lại vào quần lót nhiều thì thực ra cậu vốn không phải đối thủ của chị đây. Tránh né ngón đòn bạo lực của lộ dương, cô tiếp tục, hai đối thủ này ấy à. Thông qua thực tiễn trường kỳ thì tớ thấy đồng chí Giang Sơn yếu hơn một chút, chiến đấu với cậu ta ít nhiều tớ còn có thể có được tí sĩ diện, nhưng với chương nhất địch á, khỉ thật, nói ra thì có thể do tận xương tùy tớ đã quá thương hoa tiếc ngọc, đến giờ tớ vẫn chưa nợ thắng cậu ta. Bây giờ chiến tuyến của bọn tớ đã kéo đến 1123 ván thắng 562 ván rồi. Lỗ Dương đang uống nước nghe xong, mũi lập tức phun ra hai cột nước nước mắt nước mũi cô dàn dụa, vừa ho sặc sụa, vừa chỉ vào Trác Yến hét lên the thé, cậu im ngay cho tớ. Sau này lúc tớ uống nước cậu không được phép nói." Đổ mặt dày. Lại còn chưa nợ thắng người ta. "Gì?" Chắc Yến chưa kịp phản bác lại thì Tôn Dĩnh lên tiếng. Giọng cô nàng nghe có vẻ ngờ vực, "Bình tĩnh, cậu nói Giang Sơn chơi cờ caro yếu hơn." Trác Yến gật đầu, đúng thế thì là nói giảm nói tránh. Nói thẳng ra là cậu ta, gà. Không phải đâu. Tôn dĩnh lắc đầu, Công Mày diễn tả sự ngạc nhiên trong lòng. Lúc mình giúp sắp xếp tài liệu ở chỗ cô phụ trách hướng dẫn lớp, nhìn thấy trên hồ sơ của Giang Sơn rõ ràng viết là, cậu ấy từng đoạt giải quán quân cờ ca nhóm thiếu niên ở thành phố A-ma. Chắc Yến bằng hoàng đến độ mắt muốn lùi hẳn ra. Giờ toán cao cấp, vẻ mặt chắc Yến trầm trọng, Giang Sơn thấy vẻ mặt cô khác thường thì rè rặt hỏi, văn tĩnh, sao vậy? Ai chọc cậu, vẻ mặt như đấu tranh giai cấp thế? Chắc Yến mặt không biểu cảm, nhìn cậu, hôm nay chơi cờ, hai ta ai giả vờ giả vịt thì đứa đó là rùa. Giang Sơn có vẻ nghĩ ngợi một cách vô tội, hả? Hả cái gì mà hả? Tớ nghe nói có người hình như là đoạt giải quán quân nhóm thanh niên trong cuộc thi cờ ca Vẻ mặt Giang Sơn như giải ra, Chắc Yến chừng mắt nhìn cậu, hậm ngược nói, nếu cậu dám giả bộ nữa thì cậu là con dù Giang. Giang Sơn vỗ đầu cô, cô bé này, nói kiểu gì thế? Chắc Yến tức tối vẽ nét đầu tiên lên giấy, mở màn cuộc chiến. Trong lúc chơi, thấy cô không hề cười. Giang Sơn bỗng thấy thấp thoảng bất an, cũng không dám giấu giếm thực lực nữa. Thế là chắc Yến thảm bại từng trận rất nhanh, ngọn, lẹ, không một vàn thắng. Hây! Tôi cứ ngỡ tôi và cậu ngang tài ngang sức chứ Lúc kết thúc trận đấu Chắc Yến buồn giàu nói Kết quả là tôi kém hơn cậu nhiều Thì ra cậu và Trương nhất địch mới gọi là ngang tài ngang sức Giang Sơn không hiểu chắc Yến có giận hay không Nên chỉ biết cười mà không dám nói gì Giang Sơn Chắc Yến bỗng ngẩng lên gọi cậu với một nụ cười nguy hiểm như thể bão sắp tới Tại sao che giấu thực lực Chơi tôi hả Nói xong, vẻ mặt bỗng thay đổi, hoán giận mùn ngụt Thấy bộ dạng có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào của cô Giang Sơn vội vàng cười lúng túng Giải thích, chẳng phải tôi sợ đánh mất sự tích cực của cậu hay sao Ngày nào cậu cũng thua chương nhất địch thảm bại Nếu đấu với tôi cũng suốt ngày thua, thua, thua Lúc nào cũng thua, tôi lo là sẽ mất hết dũng khí còn lại đấy Chắc Yến xa sầm mặt, nghe Giang Sơn nói xong Cô bỗng Vì, cười thành tiếng, gì, tôi kém cỏi thế sao, cậu coi thường tôi quá, tôi nói cậu biết nhé, dán cũng không sống dai bằng tôi đâu, hứ hứ. Giang Sơn thấy cô cười thì tâm trạng đang căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhõm. Ôi trời, văn tính cô nương ơi, cuối cùng cậu cũng cười rồi. Ồ, cười rồi thì tốt, cười rồi thì tốt, cậu đừng giận, anh đây cũng vì cậu nên mới lừa cậu. Cậu phải hiểu cho sự khổ tâm của tôi Ngoan nhé Thế này đi Sau này anh đây nhận lời với cậu Sẽ không che giấu thực lực nữa Được chưa Giang Sơn thật lòng hối hận Nhưng chắc Yến lại cắt ngang gì Muốn giải quyết chuyện này đơn giản thế à Đừng mơ Giang Sơn tỏ vẻ hoảng sợ nhìn cô Không biết rốt cuộc cô định hành hạ mình thế nào Chắc Yến liếc cậu Nheo mắt lấy giọng Chú ý Sau này cậu phải học cách khống chế bản thân để khi tính toán, số bán tôi thắng sẽ nhiều hơn cậu. Còn về quá trình, vẫn phải duy trì y hệt như ngày trước, không có gì thay đổi. Giống như chúng ta giết nhau rất kịch liệt và trình độ thật sự ngang bằng nhau, biết chưa? Giang Sơn ngẩn người, sau đó tỏ ra vẻ không hiểu. Chắc Yến thay đổi sắc mặt, không căng cứng cơ mặt nữa mà cười tươi như hoa. Anh Giang Sơn đúng là người tốt. Không ngờ dưới vẻ bề ngoài gian xảo của anh lại là một trái tim ấm áp, lương thiện. Người ta bất cần bị anh làm cho cảm động rồi. Thế này đi, cậu nói xem cậu có ước mơ gì. Chị đây nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu để trả ơn nhân lúc cậu còn sống. Giang Sơn thấy cô bỗng cười tươi thì bất giác nghệt mặt. Sau đó cũng ngốc nghếch cười theo. Cậu nghĩ ngợi rồi nói, gần đây tôi cũng chẳng có ước mơ gì to tát. Chỉ là đồng hương ngô xong của cậu, thái độ với tôi cứ mập mờ không rõ. Nếu cậu thật lòng muốn giúp tôi thì đặt củi dưới chân cô ấy, đốt thành ngọn lửa cho tôi với. Chắc Yến cười gian xảo, cậu hư thật đấy, lại còn muốn tôi giúp lửa gần rơm cơ à? Bỗng nhiên nhăn mày suy nghĩ, không đúng, cậu và bạn tôi qua lại bao lâu rồi? Sao còn mập mờ không rõ? Nếu như bình thường thì con của hai người đã có thể rót xì dầu rồi. Giang Sơn lại vỗ đầu cô, rốt cuộc cậu mặt dày đến đâu mà nói bậy không đỏ mặt thế. Vừa tránh đòn phản kích của chắc Yến, cậu vừa thở dài, lòng giả con gái thật khó đoán. Tôi thì thấy cô ấy rất thích tôi, nhưng không nói ra, cũng chẳng biết vì sao. Chắc Yến lườm cậu, không biết hai ta ai mặt dày hơn, dù sao người tự cho rằng mình tốt đẹp không phải tôi. Cô lại vỗ vai cậu trịnh trọng hứa, người anh em, yên tâm, chuyện này giao cho chị. Chỉ sẽ hóa thân thành một liều xuân dược trên con đường tình cảm của hai người. Để làm cho bạn tôi phải e thẹn cúi đầu gọi cậu là chàng Giang. Ổi tối chắc Yến ngồi trên ghế ngâm nga học từ vựng Tiểu Dư bỗng hết lên. a Khiến cô giật bắn mình rơi. ầm Xuống đất. Chắc Yến bỏ dậy vừa nghiến răng vừa xoa mông lao đến bóp cổ Tiểu Dư. Hung tợn nói. Cậu vô duyên vô cớ hết lên như ma mà không báo trước thế hả? Hãy bà đây vô ích. Tiểu dư mắt rưng rưng nhìn cô, kêu lên, văn tĩnh, tớ xúc động quá, tiểu địch địch cuối cùng đã để mắt đến tớ. Lộ dương đang nằm trên giường nghe nhạc, bỗng kéo tai nghe ra, hỏi tiểu dư, cậu em, cái gì mà cậu em, ôi tiểu dư cậu càng lúc càng bậy bạ, trong phòng nữ mà lại công khai thảo luận về cậu em, nhé. Tiểu dư ném một quyển sách sang, gầm lên hung dữ, im miệng ngay. Châm chọc thì chả ai là đối thủ của cậu. Lại còn, cậu em. Tớ thấy cậu ngày nghỉ đêm mong nên mới nói thế. Tớ nói là tiểu địch địch. Chương, nhất, địch. Chắc Yến cười lăn lộn như điên với màn. Ông nói gà bà nói vịt của hai cô nàng. Tiểu dư lườm cô, khó chịu kéo cô ra. Tránh ra, tránh ra. Đừng làm lỡ cơ hội trò chuyện của tớ với tiểu địch địch. Đừng lì ra đó, nhìn người ta nói chuyện là xâm phạm đời tư. Tớ sẽ tìm luật sư kiện cậu, cứ đợi đó mà bóc lịch ăn cơm tù đi nhé. Chắc Yến, Xuyệt, Cô, Xì, đồ vong ân bội nghĩa, qua cầu rút ván còn cưới xong thì giết lừa, cậu cũng quên lúc đầu ai mặt dày vì cậu à. Vẻ mặt tiểu dư nóng này, cô gái à, Xùy xùy, đi gẳng vỏ cây của cậu đi nhé, ngoan, đợi lát nữa chị đây trò chuyện vui vẻ xong. Ngày mai sẽ dẫn một con ngựa cao to đến để hai người cùng tạo nên một con la xinh đẹp vô địch thế giới nhé Lộ dương ngồi bên cạnh vỗ tay kêu hay Chắc Yến ném sách vào người cô nàng trước Rồi đạp tiểu dư một cú, đồ lưu manh chơ chẽn Đúng là không bằng cả cầm thú Trong tiết tiếng Anh hai ngày sau đó Chắc Yến lờ mờ cảm thấy bạn chương ngồi cạnh mình hình như khang khác Lại thua mất hai ván cờ Lúc đang định chơi một ván mới thì chắc Yến nghe Trương Nhất Địch đột ngột lên tiếng Bạn thích tôi Chắc Yến ngớ người Câu này rõ ràng là hỏi cô Trương Nhất Địch vừa hỏi vừa quay sang nhìn chắc Yến